Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông có nghĩ hay đến hay không? Sư thầy nghe xong Thì lặng người không biết phải nói gì Hắc gia quay sang nói với dân làng Ta sẽ cho mấy đứa con cưng của ta Ở gần làng Sẽ không có yêu thú nào hại được các người Còn sắc của đám yêu thú Để đó Chờ đến khi trời tối Muốn sống thì lại tập trung tại đây Bây giờ đi về đi Nói đoạn Lại quay sang con hỏa điểu Dọn dẹp cho sạch vào Con chim vừa nghe tiếng Liền kêu lên một tiếng trong veo Đập cánh bay lên không Nó thả ra những ngọn lửa từ đôi cánh Bùng lên xuống sắc của đám yêu thú bên dưới Chẳng mấy chốc Cánh đồng hoang Chỉ còn là màu đen của cho tàn Dân làng sau khi nghe lời của hát gia cũng quay lưng ra về Trong lòng họ bây giờ nửa biết ơn nửa lo sợ Thế nhưng ít nhất bây giờ họ cũng có hy vọng dù là mong manh Đó là gã hát gia kia sẽ giữ lời của gã Khi dân làng quay về hết hát gia quay sang con sói bạc Bạch Lang Ngươi có thấy hai kẻ một già một trẻ ngồi uống trà đi về hướng nào không Con sói lắc đầu ra chiều không biết Hắc ra liền nghĩ, quái lạ thật, có thể thoát khỏi tầm mắt của ta mà không một dấu vết, ngay cả mắt của Bạch Lang cũng không thể tìm ra, hai kẻ này rốt cuộc là như thế nào? Về phần Khánh, sau khi rời khỏi làng, quay về hang quỷ, đứng trước nhị vị chúa quỷ, Khánh còn chưa biết nói làm sao, thì Sen đã lên tiếng. thua thảm bại phải không? Khánh ngỡ người khi chúa quỷ nói như vậy. Xen lại tiếp. thua cũng phải thôi. Khi ngay đi cùng đội quân yêu thú, ta đã thấy có ba luồng khí tức khá lớn, cũng tiến đến ngồi làng. Tuy nhiên ba luồng khí tức ấy không thuộc quân đội của ta. Quân đoàn yêu thú của ta tuy đông, nhưng đánh với ba thứ đó thì quả thật là không thắng được. <cười> Giá trữ vương có thể mạnh hơn chúng Nhưng mình nó đánh cùng lúc cả ba thì là chuyện không thể Chuyện này khá bất ngờ Nhưng không phải là lỗi của người Khánh lúc này mới dám lên tiếng Thưa nhiều vị chúa quỷ Quả thật là có ba yêu thú khổng lồ Đánh tàn tác đội quân yêu thú của người Nhưng chúng thật ra là thuộc hạ của một kẻ có pháp lực cực mạnh Không Theo quan sát thì đó không chỉ là pháp lực Mà là quỷ lực Gen nghe Khánh nói Thì lên tiếng Quỷ lực sao Hắn là ai Hắn tự xưng là học giả, Không phải là người trong làng Một kẻ lạ mặt Gen lại tiếp Một kẻ lạ mặt Một kẻ có thể đi qua kết giới của chúng ta mà không bị phát hiện Lại có thể chịu tập cả ba yêu thú hùng mạnh Khánh đáp cả chuyện này nữa. thưa hai vị chúa quỷ, lão hòa thượng chưa chết. sen nghe vậy liền cười. nếu một kẻ có thể đi qua kết giới của chúng ta mà chúng ta không hề biết, thì việc hắn có thể cứu sống lão hòa thượng kia cũng không có gì là khó hiểu cả. nhưng không sao, thế lại hay. cái gì một chiều cũng nhàm chán. giờ dân làng đang có hy vọng rằng hắc ra kia sẽ cứu sống được bọn chúng. Hả chẳng phải là tuyệt vời Khi cái hy vọng đó bị dập tắt hay sao Nói đoạn Sen đưa cho Khánh Một chiếc cốc giống như lần trước Tạm dẹp chuyện đó sang một bên ừ. Uống thứ này đi Khánh cầm lấy chiếc cốc Thưa Đây có phải là máu quỷ như lần trước Zen đáp Đúng Là máu quỷ Nhưng là máu của ta lần trước là máu của xem ngươi cứ uống nốt cốc máu này nếu như ngươi có thể chịu đựng thì ngươi sẽ có một sức mạnh cực kỳ to lớn đủ sức để khuynh đảo trời đất rồi ngươi sẽ được ở bên vợ ngươi mãi mãi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện